Các bạn đang nghe tại đọc không phải là phạm vũ chưa từng ứng phó với loại trường hợp đẫm máu này cũng không phải là chưa có làm qua chuyện tương tự chẳng qua từ trước đến nay nam công tỉnh yên không hề đụng tới những thứ này anh có thể ở trên thương trường giết người không thấy máu nhưng bị cuộc buộc đến mức này cũng chỉ có thể dùng lại phương pháp máu tanh tàn nhẫn nhất để đổi lấy một chút chấn định và an ủi trong lòng nhưng có nhiều máu hơn nữa cũng không có cách nào đổi về người phụ nữ anh yêu l ạ c p h ẩ m g vũ không có biện pháp nào chỉ có thể đau khổ chờ đợi trong m ộ ư ơ i phút này d ư ớ thần kinh nơi h u y ệ t thái dương nhảy thình thịch anh phiền não mở một chai rượu rót ố n g ọc xuống cổ họng trong đầu có cảm giác như thiêu đốt tạm thời có thể làm tê dại thần kinh mà năm công t r n h hiên lẳng lặng ngồi ở trên ghế sắc mặt tối tăm đ ô i môi mỏng tái nhợt Tóc trên chán, che rũ đôi màn ắ t tơ máu. Mấy ngón tay thon đầy mấy máu, ngón d i hơi co lại, h co c ố g ở t hình á i dương, n h giống n ư đang cố xuống sự đau dằn xuống cố sự theo ư ơ n Màn hình g h t dõi bên trong phòng vẫn đang mở hình ảnh lại vô cùng đặc sắc có thể thấy lờ mờ la tỉnh uyển đang ngồi đối diện với trình dĩ sinh họ đang nói cái gì đó hình như tình cảnh hơi trở nên cứng ngắc thân thể của trình dĩ sinh vượt qua cái bàn trà thủy tinh ở trung gian bọn họ ngón tay n h ẹ nhẹ vút dọc theo loạn tóc bên tai la tỉnh uyển La tình nguyện đề phòng né tránh hàng mạch thanh tú hơi nhíu lại ánh mắt lành lạnh kháng cự biên hóa rất nhỏ này cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của nam công tỉnh hiên cái đèn màu đỏ trên màn hình giám sát vẫn còn nhấp nhái chầm chậm ghi lại tất cả mọi hình ảnh cùng thanh âm bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra mùi mọc tanh phả vào mặt một người đàn ông đeo kính tê trang mặc màu đen đi tới cung kính nói với nam công tỉnh hiên đã có người khai anh ta có thể liên lạc với mấy người bên đài bắc khẳng định là dự tiểu thư được đưa đến biên giới znv chắc cũng sắp lên bờ Cuối cùng thì Nam Công Kỳnh Hiên cũng chậm ngước Lạc cao tức liên lạc với người bên kia. chỉ cần có chế của chúng ta, nhưng chúng ta phải lập tức cụ cũng máu. đuổi theo, qua khống Hiên dãi đôi giờ liên với người kia, vi phải người tiếp kia. Nam Kỳnh lên, trong anh lên nhìn đồng mình bên bọn lên trong nhưng nhất định ông cũ cũng đã sắp xếp xong người đứng tiếp ứng bên thì mắt mắt khát tay thể ta, ta theo phẩm hồ. họ phạm ra vừa mày, vũ lập lập đã sắp lộ là lý, đó sự xếp Bây dơ bờ ở xử Cầm màu khoác l ê nam và đi r ngoài Thiên tuyết. Suy nghĩ của anh đã trở nên cuồng loạn ở sau lưng à tuyết trở h Suy sau của lạc đã Ở p vũ kêu lên công ậ cậu u chờ một chút, h một bên này k thể thoát thân ra được. Nếu như ông phát hiện cậu vẫn còn tiếp tục hành động, Thiên tuyết như hiện hành hiểm Nếu ông vẫn còn động càng nguy、hiểm. Năm công ra được cụ cậu kình hiên đang đi nhanh tới cửa thì bị lạc phàm vũ kéo lấy bình tĩnh một chút cánh tay của lạc phàm vũ gắt gao cản trở anh cao m à y nói cậu ở lại đây ổn định cục diện mình theo đuổi là được mình bảo đảm đưa người hoàn chỉnh trở về cho cậu được không nam công ngạo cũng đã sớm thả lời ra bên ngoài đợi đến khi bọn họ thành hôn sẽ bỏ qua cho dụ thiên tuyết nhưng nếu như nam công kình hiên vẫn còn làm càn chống cự lại thế lực của ông ta kinh động đến bên kia thì phiền toái lớn tay của nam công kình hiên gắt gao chống trên vách tường gương mặt tuấn tú đỏ lên c ô nén suy nghĩ lập tức xông qua bên cạnh đi tìm cô c h ư ớ c lát sau rút cuộc tay của anh cũng từ từ buông xuống ánh mắt thâm thúy quét về phía người đang run rẩy rên rỉ bên trong phòng giọng năm công kình hiên khàn và nhỏ để đám người này liên lạc với ông già ổn định ông ấy được để ông ấy phát giác ra động tĩnh gì mình về biệt thự một chuyến Lạc lạnh lùng lặng lồng túc cứu cần công ngực phòng phào Phát thở nhẹ nhõm Nghiêm mình Khỏi kỉnh hiên lạnh lùng nói, đôi mắt thâm thúy quét qua anh nhưng nói người Năm nói Giọng nói rõ ràng nhưng trầm lặng, phát xa từ trong giờ vũ Vậy mắt quét trầm từ rõ đuổi Đôi đó bây qua qua xa chính mình sẽ đi tìm cô ấy tự mình phải tìm được cô ấy nói xong bóng dáng mạnh mẽ rắn g i ỏ i liền biến mất ở cửa phòng tờ mờ sáng sương mù còn chưa tản đi n a m công n gạo tập luyện buổi sáng trở về thì nhìn thấy chiếc lamborghini màu lam đậm lái vào trong sân mang theo chút s ư ơ n g mỏng buổi sớm n a m công kình hiên bước ra từ trong xe trong màn sương mù ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của n a m công n gạo hai cha con sáng sớm tinh mơ thoáng nhìn nhau lại có cảm giác dương cung bạt kiếm mới t ừ mờ sáng mày lại trắng đêm không về đã chạy đi điên khùng ở nơi nào nam công ngạo cao mày nói đi nơi nào cũng không cần thiết trình báo với ông nam c ô n g tình hiên lạnh lùng nói tiếp chỉ cần nghe l ờ ông thành hôn cùng với la tình nguyện là được không phải ông quan tâm nhất chính là chuyện này sao anh cười nhạt sống chết của tôi ăn nhập gì tới ông sắc mặt của nam công ngạo trở nên rất khó coi tao không nên dài dòng hỏi mày nhiều thêm một câu à mà chính là cố tình giận tao phải không ông ta mặc bộ quần áo màu trắng dùng để tập luyện buổi sáng tay khẽ run chỉ vào năm công trình hiên tôi chỉ là giận ông mà thôi ba thân yêu của tôi đang bước lên bậc thang bỗng nhiên năm công trình hiên xoay người lại Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện